Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Đi Kỳ Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập số 267 của bộ truyện du Các bạn nghe chuyện thì rất mong các bạn hãy like và chia sẻ video giúp Phong nhé à, Và đừng quên comment cảm xúc các bạn nữa ạ Hiện tại có một số bạn có comment là uh, Cái lịch ra chuyện thì cập nhật ở đâu Thì dạo này mình cũng bận quá Thì anh em cũng hết sức thông cảm cho mình nhé Còn nếu mà cập nhật lịch ra chuyện thì mình sẽ cập nhật trên fanpage MC Tiến Phong Official Là fanpage trên Facebook Thì có bạn nói là không biết page là gì à, Đó là một cái fanpage trên facebook Và mình cũng sẽ cố gắng Mình sẽ cập nhật trên tab cộng đồng nữa Nhưng nhiều khi lười và cũng quên đi Thì anh em thông cảm nha, cũng bận quá <cười> Ok, à, bây giờ mời các bạn vào tập số 267 Của bộ truyền Hắc Tây Du Hắc Tây Du Tập 267 Người mù cùng người câm Thấy cảnh này thì trong lòng yên tâm Liếc nhìn nhau Ai nấy đều nhẹ nhàng gật đầu. Tần mục đã như bọn họ mong đợi. Tại quá trình rèn luyện đã có được cảm ngộ của bản thân. Hắn không chỉ có học được kiến thức lúc trước của hai người cứ trong quá trình rèn đúc, đúc kết ra được, truyền thụ cho. Hơn nữa còn nắm giữ được thuần thục. Không chỉ có như vậy, tần mục đã đi vào trong một loại trạng thái huyền diệu, đem cảm ngộ, lĩnh ngộ của bản thân đối với đạo. Tinh thần của mình, thậm chí là đạo tâm của mình dung nhập vào trong việc rèn đúc. Tại thời điểm tần mục rèn đúc xung quanh thân thể hiện ra từng đạo vầng sáng, hư ảnh từng cổ thần xuất hiện khắp nơi trên thân thể quán. Các vầng sáng to to nhỏ nhỏ bao quanh nhất thần đinh cổ xưa, tượng trưng cho vũ trụ hồng hoang đại đạo. Đạo âm vang dội truyền tới, càng ngộ quán, đạo tâm quán, kiên trì quán, cố gắng quán. Theo từng chiều của tần mục đập vào thần binh mà hình thành nên trong đó. Tần mục lại đem đại đạo phù văn của bản thân, đem thần thông hóa thành vi mô theo đạo trì hạ xuống. Lạc ấn tại trong mỗi ca hạt vi mô bên trong thần bình Lạc ấn cực kỳ nghiêm túc Mỗi khi nguyên khí của thần mục cùng với thần thức quán khô kiệt Hắn đến mang tới hồng mông nguyên dịch uống một ngụm Thời điểm thần binh rực cháy Hắn còn biết sử dụng hồng mông nguyên dịch rót vào Để rèn luyện mà không tiếc hào phí Người cầm cùng với người mù sau khi luyện chế xong thần đau cho độ thể Thì thấy thần mục vẫn còn đang rèn luyện Không ngủ, không nghỉ thì không khỏi kinh ngạc Bất quá hai người bọn họ không có suy nghĩ nhiều Dù sao sửa học của tần mục cũng có phần hôn tạp Vì mộ diễn rút khẳng định là sẽ tốn thời gian công sức Nhị lão sau khi nghỉ ngơi hồi lâu Thì lại lần nữa mở lò Giúp người què luyện chế giày cùng với găng tay Luyện chế bảo vật cho người què So với chế thần đao cho đồ tề Còn muốn tốn thời gian hơn Công pháp của người què không giống bình thường Bảo vật yêu cầu Có thể theo hắn cùng một chỗ xuyên qua đủ loại phong cấm phòng ấn Là giúp hắn gia tăng khả năng và kỹ xảo trộm các bảo vật Chuyện này đối với người câm và người mù là một khảo nghiệm lớn lao. Đợi đến sau khi hai người luyện thành bảo vật cho người què, thì đã qua thời gian hơn 20 ngày. Khi bọn họ thở phào nhẹ nhõm quay đầu lại thì đã thấy tần mục vẫn có đang luyện chế thần binh của mình. Chẳng qua đã có thể nhìn ra được thứ tần mục luyện chế cũng là kiếm. Là thần kiếm rất bình thường cũng không có nhìn ra được cái gì là bất phạm cả. Nhưng tần mục dĩ nhiên đã vận dụng linh thai thần tàng bên trong từng tòa thiên cung của mình. Lấy thiên cung tới cưỡng ép Tạo nên làng ấn Uy lực cái thần binh này của thần mục Sợ sẽ mạnh mẽ tới mức soạn người đây Hai người liếc mắt nhìn nhau Thầm nghĩ ở trong lòng Bọn họ nhìn ra được cái thần binh này của thần mục Chỉ là ngoại hình như kiếm Kỳ thực nó là mang theo đại đạo cùng khát vọng của thần mục Đó không chỉ là một cây kiếm Mà có thể mặc sức biến hóa hình thái Cho nên quá trình chế tạo mới phức tạp như vậy tầng mộc chung quanh dị tượng dần thu hẹp lại. theo đó một truy cuối cùng đã hạ xuống. chỉ nghe đinh một tiếng. một chùy này vừa đập lên chiếc thần kiếm kia, thì đột nhiên kiếm thần rầm một tiếng rồi vỡ vụn. người cầm cùng với người mù trong lòng giật mình, vội vàng nhanh chóng chạy tới bên cạnh thần mục. chỉ thấy thần kiếm do thần mục những ngày này nhọc nhằn khổ sở chế tạo, đã bể nát rơi xuống đất. thần kiếm vỡ thành vô số bột mịn, bởi vì vi mô diện đức. thần liệu của thần kiếm đã hóa thành các hạt cực nhỏ. Gần như không thể phát giác ra được Tần mục nắm lên đám cho bụi này Mặt thần sắc như có suy nghĩ xuất thần Người mù vội vàng mở ra thần nhãn Kiểm tra những hạt nhỏ kia Rồi khẽ nhíu mày nói Người cầm Hắn có ý định thêm 15 loại đế tọa công pháp hòa là một thể Luyện vào bên trong cây kiếm này Nhưng mà cây kiếm này Không chịu được nổi lực lượng cường đại như vậy Người cầm tinh thế kiểm tra Loại hạt nhỏ trên mặt đất Phân biệt mỗi loại tài liệu rồi nói Đối với phối trộn tài liệu Ta không thể làm tốt hơn hắn Chẳng qua Cây kiếm này cũng coi là đã luyện thành Người mù hơi giật mình Người cầm đẩy ra cho bụi Từ phía dưới lấy ra một cái chuôi kiếm Chỗ chuôi kiếm còn có một cái đoạn tàn kiếm Nó chỉ dài 6 tức Cười rồi nói Chính là cây kiếm này Tần mục vốn cho là bản thân Luyện bảo sơ xuất Trong lòng buồn bã Này nghe vậy thì vội vàng nhìn lại Và thấy chiếc tàn kiếm kia Mặc dù chỉ còn lại là có thần kiếm dài 6 tức Nhưng lại cực kỳ sắc bén Ánh sáng không giảm Người cầm phổi kiếm cười rồi nói Mục Nhi Người muốn quá hoàn mỹ rồi Muốn luyện thành thần kiếm hoàn mỹ vô khuyết Phù hợp với đại đạo của mình Nhưng mà làm sao có thể giải quyết được trong chốc lát chứ Nhân chi đạo Tổn hại không đủ mà phụ quá dư Người vừa mới luyện bào Chính là luyện đến vẹn toàn Không có tự chủ động đi vào nhân chi đạo Tần mục cái hiểu cái không Như có điều suy nghĩ Người mới vừa rồi luyện kiếm tới mức quá vẹn toàn Nhưng công pháp của người còn chưa đầy Cượng ép chế tạo ra thần kiếm Thế cho nên Thần kiếm có hại không chịu nổi Cho nên mới bể nát Bởi vì cái gọi là kháng lòng hữu hối Không thể tồn tại lâu Người câm lại nói Nhưng thiên đao chi đạo Tổn hại có dư mà bù không đủ Tàn kiếm còn đó Lấy khả năng của ngươi để bù cho tàn kiếm là không đủ Đây chính là đạo kiếm của ngươi Không cần quá hoàn mỹ Cái thanh đạo kiếm này Còn cần chính ngươi không ngừng lĩnh ngộ Hoàn thành công pháp đại đạo của bản thân Thì mới có thể bù đắt được Đợi ngày ngươi thành công Cũng sẽ là ngày kiếm thành Tần mục nhận đến tàn kiếm Tâm niệm vỡ động Kiếm gãy phát ra một đạo kiếm quang Doanh doanh như nước Phản chiếu khuôn mặt của Tần mục. Người cầm nói Tần mục luyện tới bức quá viện toàn Lời này quả thực không có sai Thời điểm tần mục luyện chế cây kiếm này Trong lòng có suy nghĩ Hắn chính là luyện chế một cái thần khí Có thể gánh chịu được 15 thiên cung của bản thân Đem đại đạo phù văn của mình lạc ấn lại trong kiếm Đem cảm ngộ của bản thân đối với đại đạo Cũng lạc ấn vào trong kiếm Trong 15 thiên cung Còn có 6 tòa thiên cung chưa viên mãn Công pháp không đủ Làm cho thanh thần kiếm này của tần mục Cũng tồn tại khuyết điểm lớn nhất Mà tần mục hết lần này tới lần khác muốn tận thiện tận thiện thế cho nên thần kiếm vỡ vụn người cầm cười nói cây kiếm này sẽ đi theo người cùng một chỗ phát triển tuy nó là tàn kiếm nhưng thời điểm nó trưởng thành thì uy lực lại vượt xa các thần binh lợi khí khác vô kể tần mục thôi thúc bá thể tam đan công tàn kiếm đột nhiên hóa đi biến thành vô số hạt bé nhỏ giống như nước chảy tạo thành một thanh trường đao ngay sau đó tần mục nhẹ nhàng thổi một hơi trên thanh đao trường đao liền hóa thành một cây long thường cây tàn kiếm này theo tâm ý của tần mục mà biến hóa, trong có mỗi lần lại biến thành vũ khí khác nhau và đều cần hắn điều động phù văn của bản thân tới bù đắp sự thiếu hụt của thần binh. mà mỗi một loại tình thái thì bộ phận thiếu hụt lại không giống nhau, đại đạo phù văn cần có cũng không giống nhau. tần mục thu hồi tàn kiếm mà trong lòng vẫn có chút thất lạc, công pháp của hắn không đủ dẫn đến thần kiếm không trọn vẹn, nhưng mà trong lòng quán vẫn muốn luyện ra một cách thần binh hoàn mỹ không hề tì vết. Dục tốc bất đạt Giống như là đám người cầm ra ra và trưởng thôn Bọn họ chỉ tu luyện một loại thiên cung Ngược lại có thể luyện thành thần binh Tất cả với bản thân Ta có ý đồ tu thành đại thiên đỉnh Ngược lại không cách nào có thể luyện thành Tần mục cố lấy lại bình tĩnh Đột nhiên lúc này Bên ngoài truyền tích thành âm của đô thiên ma vương Tần mục liền đi ra ngoài đốc sờng Đô thiên ma vương cùng vũ chúa thành Tiến đến tham kiến đi theo phía sau là ba đầu thiên long cũng không người cúi chào rồi nói may mắn không làm nhục mảnh năm năm cuối cùng đồ thiên đã đánh hạ được thiên vũ thế giới nay đến đây phục mảnh tần mục cười ha ha nâng hắn đứng dậy rồi nói đồ thiên lão cả thực là vất vả rồi sau đó tần mục gọi long kỳ lân tới gỡ xuống hồ thiên bình nói trong bình này tộc nhân của người đều tại ở trong đó Hôm nay ta đem cái hồ thiên chư thiên này tặng cho người, lão ca, mời xem. Đồ thiên ma vượng cô nét hương phấn ở trong lòng, thì lại thấy tần mục lấy ra một ít hồng mông nguyên dịch còn lại, rồi cong ngón búng ra. Hồ thiên bình gào thét bài liền, càng ngày càng cao, cũng không lâu lắm đã lên tới nguyên mộc duyên kháng. Đột nhiên, cái thần bình này dần dần biến lớn, hóa thành một cái bảo bình cao tới hơn 10 dặm, miệng bình nghiêng xuống bên dưới, treo bên cạnh nguyên mộc. Sau đó ánh sao như nước thủy triều Trên miệng bình tuôn ra Mà hình thành lối vào của hồ thiên Đồ thiên lão cả Người bây giờ là chủ nhân của mắt cách trư thiên rồi Tần mục cười Rồi nói Đồ thiên màu vương ngẩng đầu nhìn hồ thiên thế giới Bất giác lệ rơi đầy mặt Hắn chỉ cảm thấy mấy năm này Vất vả đều rất đáng giá Hồ thiên thế giới cực kỳ hoàn chỉnh, Là bảo vật của tạo vật chủ Tàng Sơn Thị nhất tộc. Bên trong số các đại trừ thiên Cũng thuộc về cao đẳng trừ thiên Không chỉ có như vậy Hồ Thiên Bình này là một cái thần bình Do tạo vật chủ chết tạo ra Nếu như gặp được chiến sự Còn có thể thôi thúc Hồ Thiên Bình giết định Đương nhiên Yêu cầu sử dụng cần có trình độ thần thức Cực kỳ mạnh mẽ Hiện nay tần mục đem pháp môn tu luyện thần thức của tạo vật chủ Đã truyền cho Duyên Khang Bên trong Duyên Khang Các thần thông giả cùng với thần linh đã kết hợp công pháp này Cùng với hệ thống tu luyện hiện tại Mà phát triển ra rất nhiều công pháp thần thức mới Đồ Thiên Ma Vương chỉ cần theo duyên khang học tập pháp môn tu luyện thần thức Dẫn đầu tộc nhân Ngày đêm tế luyện Hồ Thiên Bình Không bao lâu sau liền có thể đem Hồ Thiên Bình luyện hóa Biến thành trọng khí thu hộ của bọn họ Đồ Thiên Ma Vương kích động không thôi Lập tức đi vào bên trong Hồ Thiên Chư Thiên Nói cho tộc nhân về cái tin tức tốt này Đã bao nhiêu năm rồi Đồ Thiên Thế Giới bị hủy diệt vô số tộc nhân tử nạn, bọn họ trôi giạt khắp nơi, ngày ngày khóc lóc cầu khẩn mất linh, khắp nơi vấp phải chắc chờ, bị người ta chặn giết, bắt làm tù binh và xem như nô lệ. Hiện nay cuối cùng đã được chấm dứt. Trong lòng của hắn là một mảnh hừng hực nóng hổi, nhưng mà hắn vẫn biết lấy công lao hắn đánh hạ thiên vũ thế giới là không đủ để có được một chư thiên như hồ thiên bình này. Hồ thiên thế giới thậm chí so với thiên vũ thế giới còn không lổ hơn. Tần Mục là nề tình tình bạn giữa bọn hắn Lúc này mới đem Hồ Thiên Bình tặng cho hắn Sau đó Tần Mục càng hỏi thăm Vũ Chiếu Thành Vũ Chiếu Thành đem quá trình Đô thiên ma vương dẫn đầu thiên vũ tộc Đánh thiên vũ thế giới Nói lại một ven Thiên vũ thế giới bị ma tộc chiếm lĩnh Ma tộc vừa vặn khắc chế thiên vũ tộc công pháp Không chỉ có như vậy Ma tộc ma thần còn nắm giữ và khống chế được thần thông của thiên vũ tộc Cho dù là Vũ Chiếu Thành cũng sẽ bị áp chế theo đó đồ thiên ma vương không có lập tức tấn công mà là mượn nhờ thân phận ma tộc của bản thân lẻn vào bên trong thiên vũ thế giới học tập ma tộc công pháp hai năm sau sau khi mò thấy được bản lĩnh của ma tộc tìm hiểu ra được phương pháp khắc chế và truyền thụ lại cho đám người vũ chiếu thành vũ chiếu thành ở bên trong tộc vừa phát triển vừa chuẩn bị 2 năm rồi lúc này mới phát động tấn công sau đó trong vòng 1 năm đã đánh hạ được thiên vũ thế giới thực sự có thể nói là xúc thế thực lâu Rồi lôi đỉnh nhất kích Thế như bè cành khô Vậy mà đem ma tộc nơi đó một lần giật trường Tần Mục nghe tới mềm mận Khèn nói Biết người biết ta Trăm trận trăm thắng Đồ thiền ma vương có phong độ đại tướng Vũ chiếu thành cửa nói Tại thời điểm mới bắt đầu Đồ thiền cùng với ba vị long tộc đạo huynh kia Quan hệ không có tốt Còn bị treo lên đánh nữa Về sau quan hệ tốt hơn Bọn họ còn từng cứu tính mạng của nhau nữa Tần một cười ha ha, rồi gọi ba đầu thiên long kia và sáu đầu thiên long khác đến rồi nói. Các người là lưu tại Duyên Khang tốt hơn là theo ta đi tới thiên đình sao? Nếu là quay về thiên đình, ta sẽ lấy đi ký ức của các người ở bên trong mấy năm này, cắm và cho các người ký ức mới. Nếu như lưu lại Duyên Khang, như vậy các người cũng phải thay đổi hình dạng, cùng với Duyên Khang tổn vong. Chiến đầu thiên long kia hóa thành hình người, châu đầu ghé tài thương nghị một ven rồi nói. Chúng ta đi theo thiên tôn Đã biết được rất nhiều bí ẩn Nếu như trở lại thiên đình Chỉ sợ ngày giờ không nhiều Ngay cả thiên tôn tẩy đi chế nhớ của chúng ta Chúng ta cũng sẽ không vì vậy mà chết Bởi vậy chúng ta lựa chọn lưu lại duyên khang Tương lai cũng có thể mưu đồ một cái xuất thân Tần mục lấy ra sinh tử bộ Rồi nói Đã như vậy Ta liền giúp các ngươi một lần Đem tên họ của bọn người xóa khỏi sinh tử bộ Để thiên đình không thể nào có thể tra được tung tích của các người đó Nói xong Tần Mục lấy ra sinh tử bộ Chiếu về phía 9 người Vận chuyển U Đô Thần Thông Đem tên của bọn họ 9 người xóa đi khỏi thiên địa này 9 người đột nhiên có một loại cảm giác nhẹ nhõm Và cùng không người cảm tạ Tần Mục Đã phải về thiên đình Cũng nên đem lưu ly thanh thiên tràng Trả lại cho U Minh Thái Tử Tần Mục nghĩ tới đây Thần thức đi vào trong đại lục chữ Tần Hắn đang định đem lưu ly thanh thiên tràng lấy ra Thì đột nhiên nghe được một thanh âm kỳ dị Bên trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích Lúc này hắn nhìn thấy bên trong đại lục chữ tần Trứng cổ thần bên trên lưu ly thanh thiên tràng Đang phát ra đạo âm kỳ dị Mà tại đó cách không xa Mặt ngoài thái thủy chi noãn Cũng có phù văn quái dị xuất hiện Và biến hóa không ngừng Cũng phát ra đạo âm kỳ diệu, Giống như là hai quả trứng cổ thần Đang giao lưu với nhau vậy Tần mục lông tóc dựng đứng lên Tuy nhiên rất nhanh Hắn đã bình tĩnh lại Và đem một cái bảo vật bên trong đại lục chữ thần nâng lên rời khỏi đại lục chư thần. Tại thời điểm Tần Mục lấy bảo vật ra, thì thanh âm do hai quả trứng cổ thần to lớn phát ra, liền nhất thời biến mất, khôi phục lại sự bình tĩnh. Nhưng đợi tới sau khi Tần Mục lấy bảo vật xong, thì từ hai quả trứng cổ thần kia lại có đạo âm kỳ dị lần nữa truyền ra. Tần Mục cảm thấy tê cả da đầu, bên trong lòng thình thịch đập loạn rồi ấy. Thái Thiếu Chi Noãn cùng với một viên chứng cổ thần khác đều đã sinh ra linh trí. Sinh linh bên trong có thể trao đổi với nhau Bọn họ đang thương nghĩ cái gì vậy Tần mục có cảm giác không rét mà run Hiện tại không thể đem lưu ly thanh thiên tràng Giao trụ mình thái tử được Tần mục lấy lại bình tĩnh Hai cổ thần chu xuất thế Tại bên trong trứng giao lưu với nhau Không thể không làm cho hắn có liên tưởng không tốt lắm Cổ thần do trứng đẻ ra hiện nay Chỉ có một người Đó chính là cổ thần thiên đế Nếu như bên trong hai quả trứng này Có cổ thần đạn sinh xuất thế Chẳng phải là lại có thêm hai cổ thần thiên đế hay sao Một cổ thần thiên đế Đã đáng sợ tới cực điểm Chết cũng không hẳn Bên trong lịch sử làm nhiều việc ác Nếu như lại có hai cổ thần liên thủ Chỉ sợ lại gây hại càng nhiều hơn Hiện tại không thể kinh động bọn họ được Tần Mục ánh mắt chấp động Gọi Tất Long Kỳ Lân cùng với Yên Nhi Rồi nói Thiên Đồng lưu lại nguyên giới Đành phải làm phiền các người tới kéo xe vậy Long Kỳ Lân chủ động Đem dây cương móc lên thân người Yên Nhi cũng chạy tới Đem dây cương kéo lên thân người rồi nói Công tử Lúc nào thì xuất phát vậy Tần mục vừa mới leo lên bảo liễn Thì đã thấy thiên đình sứ giả tới đây Tuyên đọc thiên đế ý chỉ triệu công tôn yến đi tới thiên đình Những ngày này công tôn yến đi theo tư bà bà tu hành Cùng cố tu vi Lại được đi theo linh dục thú học tập lễ nghi thiên đình Tiến thối cũng đúng lệ, Chỉ là hiện tại phải lên thiên đình tham kiến tiền đế bên trong lòng căng thẳng vô cùng tần mục bảo nàng leo lên bảo liễn rồi đưa nàng đi theo thần quan tuyên chỉ qua về thiên đình vừa đi vừa nói người nhìn thấy ta không khẩn trương đi gặp thập thiên tôn càng không cần thiết phải căng thẳng như vậy phân biệt đối xử như vậy hóa ra địa vị của ta tại thiên đình còn không bằng thập thiên tôn sao công tôn yến bên trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh tần mục nắm lấy tay nàng Cô bé này mới dần dần khôi phục lại sự bình tĩnh. Tần Mục trầm giọng nói. Hiện tại liền xuất phát. Không đi từ cầu dịch chuyển năng lượng tại Nguyên Mộc, mà trực tiếp từ cầu chuyển đổi năng lượng tại ngoài Kinh Thành. Yên Nhi xưng phải, rồi cùng Long Kỳ Lân cùng một chỗ kéo theo Bảo Liễn chạy tới cầu trao đổi năng lượng. Tần Mục ngồi bên trong xe, nhớ tới hai quả trứng cổ thần trao đổi lẫn nhau kia, mà tâm thần vẫn còn có chút bất ổn. Xem ra ta nhất định phải tìm được bản chép tay của Lăng Thiên Tôn Tìm ra bản chép tay của Lăng Thiên Tôn Thì mới có thể mượn thần thông vật chất không đổi Tới nghịch suy đạo ngữ của Thái Tùy Chỉ Noãn Mới biết được ý tứ của đạo ngữ Liền có thể biết được hai cả trứng cổ thần này Đang là thương nghĩ cái gì Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân Lôi kéo Bảo Liễn đi tới cầu chuyển đổi năng lượng Tần một hỏi thăm thần quan tuyên trì Rồi nói Một đầu kia là thông về hướng nào bẩm Thiên Tôn Chỗ này thông vì hướng tạo phụ thiên cung Tạo phụ thiên cung Trong lòng tần mục hơi chấn động Rồi cho bảo liễn lái vào trong cầu năng lượng Qua thời gian khá lâu Thì bảo liễn nhẹ nhàng dừng lại Tần mục đã rời tới thiên đình Tần mục đề cửa sổ xe ra Nhìn ra phía bên ngoài Bên ngoài chính là tạo phụ thiên cung Thiên đình đệ nhất đốc tạo sường Chính là tạo phụ thiên cung Tần mục mặc dù là thiên đình mục thiên tôn Nhưng mà vẫn lần đầu tiên tới nơi này Hắn từ hai bên cờ sổ xe quan sát bên ngoài, thì thấy vô số thần nhân ba đầu sáu tay đang bận rộn giàn đúc ra công thần khí hạng nặng. Mỗi một nhát đập hạ xuống, liền cho đến tiếng vang như lôi đình. Những thần nhân này là thiên đỉnh thiên công, bởi vì có ba quả đầu, sáu cánh tay nên tốc độ giàn đúc nhanh kinh người. Cả tòa tạo phụ thiên công này chính là một tòa cự đại đốc tạo sờ. Hồng lô sàn rát, thiên hỏa hừng hực, ngày đêm không ngừng, thượng đẳng thần tài thần kim và thần điệu từ các đại chư thiên vận tới đều được đưa tới đây. Tại đây có đạo nhân có tài cán xuất thần từ thiên đình đạo môn, tinh thông thuật số, lại có thợ giỏi thay nghề đến từ chư thiên vạn giới. Chỉ từ quy mô mà xem, một toạc tạo vụ thiên cung này liền có thể so với tất cả đốc tạo sưởng tại duyên kháng rồi. Đột nhiên, con người tần mục trợt co lại. Hắn thấy được tạo hóa thần khí nằm ở trong trung tâm tạo vụ thiên cung kia. Nơi này nguyên bản Hàn Lăng Tiêu Bảo Điện, giờ là một tòa thần khí khổng lồ, đứng đó gồm 8 cái viên luân khổng lồ đan xen. Chúng không có ổ trục, mà là sử dụng cơ xào kỳ diệu, để 8 viên luân tại lúc vận chuyển, có thể đem tạo hóa phù văn liên tục không ngừng lạc ấn tại bên trên tạo vật ở trung tâm viên luân. Trên 8 cái viên luân này có tạo hóa phù văn vô cùng phức tạp. Thời điểm vận chuyển, các phù văn này sáng lên, tạo hóa lực lượng liền sẽ từ bên trong 8 cái viên luân tràn ra. Mà từ cấu tạo của Ngọc Kinh Thành, xem thì bên trong ngọc kinh thành có trăm ngàn cái thiên lô, những thiên lô này dùng thần vàng lát thành đường ống, bên trên đường ống có vô số phù văn chuyển dẫn, có thể đem năng lượng từ bên trong thiên lô vận chuyển tới tám cái viện luận. Muốn khởi động được khối vật khổng lồ này liền cần nhen lửa tất cả thiên lô bên trong ngọc kinh thành tiêu hao rất nhiều. Đây chính là tạo hóa thần khí do lăng thiên tôn thiết kế sáng tạo ra và cũng là thứ đã tạo hóa ra thân thể của tuyệt vô trần cùng với bảo vật thần khí ngự thiên tôn. Tần Mục nhìn tạo hóa thần khí kia, thầm nghĩ rồi nói. Vân thiên tồn chết rồi, món bảo vật này liền được đưa tới thiên đình. Di sản lớn nhất của tiêu Hán thiên đình chính là tòa tạo hóa thần khí này. Mà lúc này, đột nhiên bên trong tạo phụ thiên cùng và ngọc kinh thành, từng tòa thiên đô to lớn bốc cháy hưởng hực. Tạo hóa thần khí vậy mà đã được điều động. Tần Mục giật mình bên trong lòng, hướng về phía nơi đó nhìn lại, khiếp sợ không thổ náy thiên đình khởi động tạo hóa thần khí là có ý định chế tạo cái gì phù văn trên tám đạo viên đôn của tạo hóa thần khí từng cái sáng lên phù văn sáng lên tản ra ánh sáng càng ngày càng sáng rực thần mục lệnh cho long kỳ lân cùng với yên nhi tới gần từ xa nhìn lại liền thấy thiên đình cự nhân lực sĩ đang kéo tới một cỗ xe ngựa bên trong xe một đống thịt heo nhìn như là một tòa núi thịt vậy giáo chủ là thái tuế Long kỳ lên cả kinh kêu lên Tần mục gật đầu Thái tuế bị xe ngựa đưa đến lên cận tàu hóa thần khí Mấy đạo nhân từ trên xe bước xuống Đem thái tuế nâng lên Đặt ở trung tâm tàu hóa thần khí Thái tuế kia ngơ ngơ ngác ngác Bộ dáng vô chi Nhưng vào lúc này Tám đạo viên luân bắt đầu từ từ chuyển động Bên trên viên luân Ánh sáng càng ngày càng thịt Từng nét bộ chú sáng rực vô cùng Đem ánh sáng mang chiếu dọi tại trên người thái tuế Ông một tiếng Tạo hóa thần khí chuyển động với tốc độ càng lúc càng nhanh. Tốc độ phù văn ánh sáng chiếu rọi cũng càng lúc càng nhanh. Từng đạo tạo hóa phù văn đánh vào trên người Thái Tuế, chỉ thấy Thái Tuế vậy mà đang dần dần phát sinh biến hóa, mọc ra đầu, mọc ra tay chân, mọc ra thân thể. Trong các phù văn chiếu rọi, tần mục mô hồ nhìn thấy có một số phù văn cũng không phải là tạo hóa phù văn, mà là cổ thần đại đạo phù văn. Chúng mang theo một mảnh ánh sáng loa mắt màu đỏ thẫm. Tiên chỉ thần quang nhắc nhở nói: Mục Thiên Tôn, bệ hạ còn đang chờ chúng ta đấy. Mắt thần Mục không chớp, nhìn vào trang tạo hóa này rồi nói: chờ một chút, đó là Nam Đế Chu Tước, Đại Đạm Phù Văn. Tần Mục giật mình, mà Thái Tuế sau khi bị tạo hóa Phù Văn cải tạo, thì hình thể đã có biến hóa, cũng dần dần có chút tương tự với Nam Đế Chu Tước. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, mức độ tương tự càng càng cao. Không chỉ có như vậy, Nam Đế Chu Tước cổ thần đại đạo cung bị lạc ấn trên bộ tạo hóa thân thể này để cho nam đế sắp thành hình bên trong tạo hóa thần khí, cho nên càng ngày càng mạnh. Chu tức thánh hòa từ bên trong thần khí kệ lan ra, xoay quanh tôn tạo hóa nam đế này mà cháy hực hực, đem tạo hóa thần khí đốt lên tới mức đỏ thẫm. Tâm mục tâm thần chấn động, thập thiên tôn lại là muốn tạo ra một nam đế chu tước. Bất quá, bọn họ cũng không phải là thực sự tái tạo nam đế, mà là tái tạo ra thần khí nam đế. Thiên đình tái tạo nam đế làm cái gì? Mẹ, yên nhị lầm bầm rồi nãy. Long kỳ Lân vừa ôn nu vừa ăn ủi. Tần mục lấy lại bình tĩnh trầm giọng nói: Yên nhi Long phi, chúng ta tiến về Ngọc Kinh Thành. Bảo điển liền hướng về phía trước chạy tới, chỉ là tốc độ rất chậm. Yên nhị thi thoảng quay đầu nhìn quanh, nhìn được nam đế đang thành hình, tuy là biết rõ nhưng không phải thực sự, nhưng nàng vẫn như cũ khó mà rời đi được ánh mắt thần quan tạo phụ thiên công tái tạo ra nam đế làm cái gì vậy Tân mục hoài viên thần quan kia này tiểu thần sao có thể biết được những chuyện này bất quá ta nghe được một cái tin đồn nghe nói là thiên tôn bọn họ đang chế tạo vũ khí không chỉ có nam đế mà đông đế tây đế cùng bắc đế đều được chế tạo một phần nghe nói để sử dụng đi tiến đánh thái hư Trần Mục Lức nhìn hắn một cái cười nói: Người biết cũng không ít." Viên thần quan kia cười xoa rồi nói: "Trước đó vài ngày, Thiên Đình tiến đánh Thái Hư nhưng bị Hao Binh Tồn tướng chưa dò ra con đường vào Thái Hư liền đã thương vong thảm trọng. Bệ hạ tức giận, lệnh cho Thập Thiên Tôn cần phải đánh chiếm chỗ không phù hợp với quy tắc. Bởi vậy Thập Thiên Tôn lệnh cho tạo phụ Thiên Cung chế tạo ra tứ đế thần khí, định dùng tứ đế thần khí trấn áp Thái Hư. Chuyện này tại Thiên Đình cũng không phải là bí mật gì cả. Tần Mục cười, rồi đưa cho hắn một cái túi thiên thể. Phiên Thần Quan đem thiên thể thu vào trong tay áo. Thần sắc liền dễ chịu hơn rất nhiều, rồi cười nói: "Mấy năm gần đây, con đường đi Thái Hư đã được thăm dò, nhưng mà làm như thế nào mới có thể an toàn tiến vào được Thái Hư thì thập tiền tôn cũng chưa có được chủ ý. Nếu để thiên đình đại quân ai nấy đều tu luyện được phi tưởng phi tưởng thì quá mức phiền phức. Hơn nữa Cũng không phải là tất cả mọi người có thể luyện thành Mỗi lần phái ra viện quân Còn chưa tới được Thái Hư Thì đã thương vong hơn phần nửa Số có thể đến được Thái Hư Thì lại đã thành tàn binh bại tướng Ngay sau đó liền có người nhớ tới Vân La Đại Đế Tần Mục Hào Hứng hỏi nói Vân La Đại Đế Vị Vân La Đại Đế này Là phản tật Viên thần quan này nói Bất quả hắn năm đó đã đi tới Thái Hư Có thủ đoạn kỳ lạ khắc chế Thái Hư Đáng tiếc là khi Thập Thiên Tôn gọi Thanh Đế đến hỏi thăm Thì Thanh Đế đã nói phụng lệnh Thiên Đế đã bị Vân La Đại Đế này nhấn chìm xuống sông rồi Thập Thiên Tôn lại sai người đi tìm đệ tử môn sinh của Vân La Đế Nhưng không biết hiện nay như thế nào rồi Tần Mục nhớ tới Tại Thái Hư Mình đích thực là đã trông thấy thần thông của Đại sư Huynh Nguyễn Tùy Phong Cũng chính nhờ thần thông của Nguyễn Tùy Phong Nên mới có thể tìm kiếm được Thái Hư hiển nhiên Nguyễn Tùy Phong có được thủ đoạn độc đáo của bản thân Có thể khắc chế được sự kỳ lạ của Thái Hư. Như vậy, Vân La Đế có đệ tử ư? Tần Mục sợ hỏi, Tự nhiên là có chứ? Viên thần Quan này cười nói, Vân La Đế thân là Đại Đế nắm giữ Vân La Thiên Công, chấn thủ trụ nhất, trụ nhị, trụ tam cùng với kiểu trâu các tình hệ. Trụ nhất cổ thần, trụ nhị cổ thần, trụ tam cổ thần, cùng kiểu Châu cổ thần, đều là nhân vật hùng ác. Có chủng tộc riêng của mình, cần già xuất hiện lớp lớp, Hắn thay thiên đình chấn thủ nơi đó, nếu là không có đám đệ tử môn sinh thì căn bản khó có đối kháng được cùng với những cổ thần kia. Tần Mục lấy lại một cái túi thiên tệ rồi nói, người có thể lấy được địa lý đồ vân la thiên cung hay không? viên thần quan kia lặng im không tiếng động, bắt lấy túi thiên tệ, thủ pháp cực nhanh chóng, không kém gì người què cười nói. Đợi đến lăng tiểu điện, tiểu thần vị thiên tôn sao ra một phần vân la thiên cung địa lý đồ. Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu rồi nói Làm sao Tiến Mềm Vân La Thiên Cung Mong hãy báo cho ta Viên thần quan hoảng hút vội nói Tiểu thần tự nhiên biết gì sẽ trả lời đó Bảo Liễn lái vào Ngọc Kinh Thành Đi tới phía trước lăng tiêu điện Tần Mục cùng với công tôn Yến xuống xe Viên thần quan thì vội vàng đi vào trong điện thông báo Nhìn bộ dáng của công tôn Yến còn có chút khẩn trương, Tần Mục cười nói Ta sẽ bám vào người ngươi Không cần phải lo lắng Thần thức Tần Mục lên đi vào trong mi tâm của Công Tôn Yến Ẩn núp trong thần tàng của nàng Lúc này Tần Mục phát hiện Công Tôn Yến cực kỳ mạnh mẽ Nguyên khí mạnh mẽ như mảnh mông biển lớn của nguyên giới Vô biên vô hạn Chẳng qua lực lượng của Công Tôn Yến cũng không phải ở tại bên trong thần tàng Cùng với thiên cung Mà tại bên trong huyết mạnh Tuyền Công Tôn Yến vào chiều gặp mặt Công Tôn Yến chấn định lại Chậm rãi đi vào trong lăng tiêu bảo điện Bên trong lăng tiêu bảo điện. Thiên đế ngồi tại trên bảo tọa. Thập thiên tôn cũng đều là ở đây. Anh ấy ngồi nghiêm trình. Tọa hạ cùng văn võ bá quan tụ tập giữa một mái nhà. Các loại thần quang khắp diệu hư không. Phía dưới, công tôn yến lễ bái. Thiên đế động viên vài câu, rồi cho nàng đứng dậy. Có triều thần dân thư, khen công tôn yến ôn lương hiền thục. Tài đức vẹn toàn, cảm động thượng thiên. Thiên đế lại động viên vài câu, rồi sai người ban thường ghế ngồi. Công Tôn Yến tọa hạ rồi lại có chiều thần dâng thư, khen Công Tôn Yến tu vi siêu tuyệt, có tài năng kinh thiên động địa, Giờ hoạch. Nguyên giới địa mẫu nguyên quân đạo đức bại hoại, đã phải đền tội. Hiện nay nguyên giới quần hùng không đầu, hỗn loạn kinh khủng, hiểu thiên tôn chấn thủ nguyên giới, một cây chống không vững nhà. Bởi vậy thần đề xuất phong Công Tôn Yến vị địa đức nguyên quân, đóng quân tại nguyên giới, san sẻ hoạn nạn với hiểu thiên tôn. Thiên đế nhìn về phía thập thiên tôn cười nói Chư vị ái khảnh nghĩ như thế nào? Mời vị thiên tôn sớm có ăn ý nhau nhau gật đầu đồng ý Khiều thiên tôn cười nói bệ hạ làm chủ là được Ngay sau đó tại thiên hạ Chỉ phong công tôn yến làm địa đức nguyên quân Hứa xây dựng thiên cung Dưới chứng cầm binh trăm vạn Công tôn yến cảm tạ Chư thần cũng kêu lên tán tụng Bên trong điện thần quang mở mịt Đạo âm từng cơn êm tay dù rơng Thập Thiên Tôn cũng chúc phúc cho Công Tôn Yến Sau đầu Công Tôn Yến từng đạo vầng sáng bừng lên Tất cả có mười đạo vầng sáng thần thức của Tần Mục nấp ở trong mi tâm Công Tôn Yến Thấy được một màn này Không khỏi nhấc đầu rồi nói Mười đôi con mắt nhìn chăm chăm vào Công Tôn Yến Công Tôn Yến làm chuyện gì Cũng không gạt được bọn họ Đúng vào lúc này Sau đầu Công Tôn Yến có một lồng sáng lặng lẽ Tàn mát ra một tia thần thức Đi vào trong mi tâm của nữ tử này Tần Mục cười lại một tiếng rồi thần thức đang ẩn thân tại trong huy tâm công tôn yến bạo phát ra đạo thần thức vừa lẻn vào trong huy tâm công tôn yến hiển nhiên không ngờ rằng bên trong thân thể mà còn có người khác ẩn nấp nên lập tức két động rồi hóa thành một tòa đại la thiên nhưng mà ngoại sự liệu quán là thần thức của tần mục vậy mà cũng hóa thành đại la thiên hai tòa đại la thiên vai chạm hai cỗ thần thức lập tức biết được thân phận của đối phương thái đế mục thiên tôn Lúc này thiên đế lại ban xuống đủ loại bảo vật tiền tài cung nữ rồi nói Địa đức nguyên quân, hạ giới không thể so với nơi này Hạ giới có nhiều kiêu hùng loạn thế Mong rằng nguyên quân chấn áp nhiều hơn, bảo vệ cho dân chúng được bình yên Công tôn Yến xưng dạ hoàn toàn không biết trong y tâm của mình đã có một hồi ác chiến bạo phát Thiên đế bãi chiều thập thiên tôn tiến lên phía trước Rồi cũng có lời chúc phúc động viên công tôn Yến một phen các triều thần khác cũng nhào nhào tiến lên hướng về phía công tôn yến chúc mừng công tôn yến đã được linh dục tố dạy dỗ nên đủ loại lễ nghi không loạn chút nào đoan trang hào phóng đúng mực khiến cho triều thần khen ngợi không dứt thần thức của tần mục lại ở bên trong mi tâm của công tôn yến nhiều hơn hắn đang không ngừng công kích thần thức đại la thiên của đối phương nhưng mà thần thức của thái đế đối với công pháp của mình càng thêm thành thạo đủ loại thần thức thần thông liên tiếp xuất hiện cho dù tần mục vượt trên hắn một bậc nhưng cũng không làm gì được hắn Thần thức của hai người tại bên trong mi tâm công tôn yến công phạt không ngừng chờ tới khi công tôn yến ứng phó xong xuôi đi ra khỏi lăng tiêu điện thì tần mục lập tức tiến ra rồi nhẹ nhàng điểm một cái vào trên mi tâm công tôn yến một tia thần thức của thái đế xâm lấn vào lập tức bị hắn phai mở luyện hóa thái đế cực kỳ gầy gớm tại bên trên thần thức chi đạo có được thành tựu cực cao ta không có khả năng địch nổi tần mục không khỏi khen ngợi. Lần này tại bên trong mi tâm Công Tôn Yến Tần Mục cùng với thần thức của Thái Đế giao chiến Làm cho Tần Mục đối với bản lĩnh của Thái Đế có được nhận thức càng sâu Thái Đế có thể trở thành một trong thập thiên tôn Đối với thần thức chi đạo có trình độ không ai bằng Đặc biệt là hắn hấp thu được hệ thống thần tàng thiên cung Nên hiện nay tại thần thức thần thông đã tăng lên So với lúc trước thì mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần Công Tử ta nên làm gì bây giờ Sau khi Công Tôn Yến rời gọi Lăng Tiêu Điện về sau Liên lập tức lại biến thành một nữ hài đơn thuần Bên trong lòng không có chủ kiến Thấp giọng nói Ta không biết nên làm địa đức nguyên quân như thế nào Ta... Tần Mục cười nói Người cái gì cũng đều không cần làm Công Tân Yến không hiểu Tần Mục tiếp tục nói Người chỉ cần giống như trước Làm như chính người mà thôi Ngày bình thường tưới nước Nuôi chút hoa, bón chút phân, bắt côn trùng Lại nuôi tổ phượng hoàng Đi theo tư bà bà học đạo pháp thần thông Công thôn Yến chấp chấp đôi mắt to đen lấy Rồi nói Thế nhưng là Thiên đế bệ hạ muốn ta kiến tạo một tòa địa đức thiên cung Ta không có kinh nghiệm về phương diện này Vậy thì càng đơn giản Tân Mục nói Người có thể hướng về phía thiên đế xin một khoản tài sản Sau đó cầm tiền đi giao cho Duyên kháng Kiến tạo thiên cung cho người Còn về chiêu binh mãi mã Cũng có thể giao cho Duyên tu đế tới làm Linh Dục Tú rất tình nguyện giúp người làm tốt việc này Người cứ việc yên tâm và tu luyện Chỉ cần người có bản lĩnh cao Thời điểm đánh trận lấy một địch vạn Như vậy là được Còn phải đánh trận sao Công Tôn Yến có chút lo sợ bất an Nói Tần mục Hà Hà cười rồi nói đệ đức nguyên quân nắm giữ nửa giang sơn nguyên giới Thế lực nào không thần phục Không phải là đánh sao Đang nói Thì viên thần quan kia đã trở về mang theo đủ loại bảo vật thiên đế ban tặng, gồm cùng nước trong người, có một cỗ tám phương loan giá. Tám con vượng hoàng rất là mỹ lệ, hơn ức cường đại dị thường, không kém gì chính đầu thiên long kéo về thiên long bảo liễn của Tần Mục. Tám vượng loan giá này làm theo khuôn mẫu cho trừ hầu, so với khuôn mẫu của thiên long bảo liễn thì thấp hơn một cái cực bậc, nhưng cũng không thể coi thường. Công tôn Yến đều lên bảo liễn, lưu luyến không rời, rồi tạm biệt Tần Mục. Bảo liễn khởi động mang theo nhiều bảo vật Hướng về phía cầu chuyển đổi năng lượng Tần Mục đưa mắt nhìn theo bóng dáng nặng đi xa Ánh mắt đấp rồi nói Thập Thiên Tôn chúc phúc sau đầu Yến Nhi Ngược lại là một sự phiền toái Thập Thiên Tôn chúc phúc rất khó diệt trừ So với cổ thần chúc phúc Còn muốn khó giải quyết hơn Bất quá Cộng Tôn Yến trở lại địa đức nguyên quân Sau khi mở ra địa đức thiên cung về sau Việc xuyên Khang dụng bình đối với bên ngoài Liền có giành nghĩa hơn Đây là một chuyện tốt Duyên Khang những năm này một mực không có luyện bình, ngược lại còn cắt giảm binh lực. Dù là nhận được sự giúp đỡ của bác đế cùng với tây đế, rồi có được thần binh lợi hại như ngũ lôi bình, nhưng cũng không có thành lập ngũ lôi quần. Cứ như vậy mãi, dù là quốc giàu thì cũng là giàu mà không mạnh. Hiện nay, cảnh nội Duyên Khang, số lượng người thu thành thần cảnh thần nhân đã không ít, đem những thần nhân này bổ sung vào trong địa đức thiên cung, Hơn nữa, cũng cần thần thông giả đầu quân. Đi vào chiến trường rèn luyện đề phòng một tương lai Đột nhiên vào lúc này Hạo Thiên Tôn, Hòa Thiên Tôn Và mười vị Thiên Tôn từ bên trong lăng tiêu điện đi ra Mục Thiên Tôn Hồng Thiên Tôn bước nhanh về phía trước Cùng Tần Mục làm lễ chào hỏi Rồi ha ha cười nói Mục Thiên Tôn dĩ nhìn đến thẳng đây Chờ ở ngoài lăng tiêu điện Vì sao không đi bên trong điện nói chuyện Bệ hạ vẫn một bực nhớ nhung Mục Thiên Tôn đấy Tần Mục đáp lễ Rồi cười nói Ta đến chợ một bước Bên trong đã vào chiều Không dám quên nhớ bệ hạ cùng với chư vị đồng liêu Hắn quan sát Hồng Thiên Tôn Bên trong lén lút tự nhủ Hồng Thiên Tôn cùng với Đại Hồng Hắn nhìn thấy tại lòng hắn qua thực có chút tương tự Đều là áo bào rộng tay áo lớn Chẳng qua Đại Hồng là thanh niên Trong khi Hồng Thiên Tôn là một lão giả mày trắng dầu trắng Mặt mày tỏa sáng Hai người đều là yêu tộc Nhưng mà căn cứ lời của công vân thần vương nói Thì Đại Hồng đã chết Như vậy Hồng Thiên Tôn rốt cuộc có phải là Thái Đế hay không? Chẳng lẽ thần thức của Thái Đế lại đi vào bên trong thi thể của Đại Hồng? Tần mục vẻ mặt tươi cười cùng Hồng Thiên Tôn hàn huyên đôi câu. Hai người vừa mới tại bên trong mi tâm Công Tôn Yến đối trọi gay gắt. Nhưng bây giờ lại trò chuyện vui vẻ. Dường như chẳng có chuyện gì đã phát sinh qua. Các bạn vừa nghe xong tập số 267 của bộ truyện Hắc Tây Du. À, do hiện tại mình đã về quê ăn Tết nên nó hơi ổn. Mình không thu được nhiều. Rất mong các bạn thông cảm. Hẹn gặp lại các bạn.